các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như là ông giáo, ông ghé qua là quý rồi, tiền bạc gì. Ông Đường nặng nề dúi vào tay bà Chu 50 bạc, nhưng bà trả lại và nói: "Thôi mà, thôi ông để bật sau vậy." Ông để tiền trên mặt bàn và đứng dậy. "Tôi xin phép bà, tôi tôi tôi phải đi bây giờ." "Vâng vâng, cảm ơn ông giáo ạ." Ông Đường bước đi về hướng Lăng Cha Ca, qua khu nhà thờ Tân Sa Châu, ông dừng lại ngó sang tiệm sửa xe của mà không có khách, chỉ thấy Mạc ngồi một mình bên chiếc không đa được kéo lên cao bằng một sợi dây xích, ông băng ngang đường đến trước cửa mà quay ra quăng vội cái mỏ lết đứng dậy chào. "Ba, ba đi bằng gì ra đây vậy?" Rồi Mạc nhanh nhẹn lấy chiếc gǒu, phủi bụi sơ sơ đặt sát bức tường mời ông đường ngồi. Ông nói: "Anh anh cứ làm việc đi để Mạc tôi." Thói quen của người Bắc bao giờ cũng gọi con rể bằng anh bởi vì dâu là con, rể là khách. Con gái lấy chồng rồi đi bên cạnh chồng, cha mẹ cũng kêu bằng anh chị. Riêng bà Đường chịu ảnh hưởng miền Nam nên ngay từ ngày Mạc làm đám hỏi, bà đã gọi Mạc bằng con cho thân mật. Tiếng con yêu ái ấy bà đang thay đổi và chỉ nay mai sẽ biến mất bởi Mạc sắp trở thành kẻ xa lạ. Mạc chạy ra ngoài, mua cốc nước mía bưng vào, đẩy bớt những kìm búa đinh hóc nên chiếc kệ gỗ đầy dầu mỡ để lấy chỗ đặt ly nước cho bố vợ. Ông Đường hỏi: "Cậu Hường khỏe không?" Mạt đáp: "Dạ thứ ba anh con vẫn bình thường, bệnh ghẻ thì vẫn vậy, chắc bao giờ ra khỏi tù thì mới hết. Anh con chỉ tiếc mãi là hôm nay không được anh trực vào thăm." Nghe nhắc đến trực, ông Đường nén tiếng thở dài, suốt quãng đường đến đây Ông cứ lay hoay nghĩ ngợi xem nên mở đầu câu chuyện như thế nào để Mạc khỏi bị sửng sốt. Ông uống hấp nước, từ từ đặt ly rồi ngập ngừng hỏi. Ít lâu nay anh có đưa con Phượng đi chơi đâu không? Mạc giật mình không đáp. Việc ông đường đến tiệm của chàng đã là một điều kỳ lạ ít khi xảy ra. Nét mặt nghiêm trọng và giọng nói run run của ông lại càng chứng tỏ ông đang che giấu một nối yêu tư nào đó cần phải trao đổi với Mạc. Mạc nhìn bố vợ ngờ vực. "Không thứ ba, lúc này con bận quá. Mà mà có chuyện gì không ba?" Ông Đường dè dặt hỏi tiếp. "Thế từ hôm qua anh đến đón nó đi gặp ông Trực. Hôm thứ hình như hôm thứ 7 tuần trước phải không?" Mạc đáp dạ dạ, thứ 6 ba. Ông Đường nói, "Ừ, từ hôm ấy đến giờ anh có gặp riêng nó không?" đấy là từ cái hôm mà thứ sáu anh đón nó đi gặp ông Trực á thì anh có gặp riêng nó có nói chuyện gì với nó không Quý vị đang nghe truyện dài Cõi đêm của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Xin quý vị vui lòng nghe tiếp mặt B của cuốn bà. Mạc Ngơ ngác hỏi lại: "Ba ba ba hỏi Phượng hay Trực hả ba? Anh Trực thì con mới gặp tối hôm qua ở đằng nhà chị Hiền." Ông Đường nói: "Không con Phượng kìa. Mạc đáp: "Phượng thì không bận, con chẳng có thời giờ đi chơi, nhưng mà tối nào con chẳng sang bên nhà thì cũng có gặp Phượng mà. Ừm, tại sao ba lại hỏi, hay là Phượng giận con hả ba?" Ông Đường thở dài rồi chớp mắt nhập đề bằng một câu chuyện tàu theo thói quen nhà giáo của ông. <cười> "Anh à, ông Dương Hỗ đời Tăng Quốc làm quan ở Biên cương" Vị sư về tâu với vô tấn nói rằng: "Việc đời ấy thì cứ 10 chuyện thì có đến 7, 8 chuyện là không xảy ra như ý muốn của người ta. Anh cũng chẳng nên buồn. Tôi áng chừng con phượng nhà tôi nó bị thằng trọc dụ dỗ rồi." Mạc choáng váng ngồi bệt xuống nền xi măng, há khẩu không nói được tiếng nào. Ông Đường sót xa nhìn thằng rể hụt, đau đớn tiếp Mấy hôm nay nó khuân về nhà tôi nào là tivi, máy hát, máy chụp, bánh kẹo, trà thiếu thứ gì. Tôi cứ ngỡ là nó tốt với anh vì anh là em của cậu Hưởng, nó sắm sửa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net